Bổn Vương ở đây Tác giả Kiểu Lộ Phi Hương Người đọc Minh Trang truyện được phát hành tại 2 Chương 66 Thạch động yên lặng rất lâu Thẩm ly bông nghĩ ra điều gì đó Lúc nãy quên mất Cùng rơi xuống với chúng ta Chẳng phải còn có một hắc in nhân thủ hạ của phu sinh sao hắn đâu rồi hành chỉ ngẩn ra lắc đầu cười nói thẩm ly dù ta sống lâu như vậy nhưng cũng chỉ gặp được một nữ nhân như nàng thôi sau khi làm chuyện đó xong lại có thể lập tức trở mặt bàn ngay chính sự thật chẳng hồ đồ chút nào giọng điệu đùa cợt nửa như cười buồn nửa như bất lực của hắn Khiến thẩm ly mất tự nhiên, hoa húng hắng. Hành chỉ ngắm nàng một lúc, thôi không cười nữa, nghiêm sắc mặt Lúc kẻ ấy rơi xuống, đã tan biến ngay. Giống như sức lực, tiêu hào hết lên hồn phi phách tán. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, hành chỉ khẽ nhíu mày. Cảnh tượng như vậy lại khiến ta không khỏi nhớ đến chuyện xưa. Chuyện xưa nào mà có thể khiến hành chỉ nhíu mày Thẩm ni hiếu kỳ quan sát hắn Hành chỉ ngước lên Ánh mắt hai người giao nhau Đáy mắt ẩn dấu một cảm xúc gì đó Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói Chuyện yêu thú làm loạn ma giới năm xưa Chắc làm biết chứ Ngàn năm trước yêu thú họa loạn ma giới Thần hành chỉ khai phá khư thiên uyên Phong ấn tất cả vào trong Thẩm Ly đương nhiên biết chuyện này Nàng yên lặng gật đầu Hành chỉ khẽ cong môi Chỉ e là nàng không biết hết tất cả Mấy ngàn yêu thú xuất hiện ở ma giới ừ. Nhưng Chúng không phải tự dưng xuất hiện Chúng do ma quân đời trước Lục Minh Dùng cấm thuật luyện thành Lúc đó Lục Minh bất mãn thiên giới vô năng Không cam đứng dưới thiên giới Muốn thay thế vị trí thiên đế Nhưng kế hoạch Điều quân công kích thiên giới Bị các đại thần trong triều cật lực phản đối Lúc bấy giờ Thiên giới Tuy không có công như ma giới Nhưng cũng sẽ không có tội Nếu hành binh E sẽ tổn hại đến nơi dân ma giới Lục minh không cam lòng Lén luyện ra mấy ngàn yêu thú Muốn công đánh thiên giới Nhưng số lượng ma thú quá nhiều Hơn nữa Sức mạnh to lớn Khiến hắn không thể nào khống chế Từ đó yêu thú hoạn loạn ma giới Ma giới không chống đỡ nổi Nên truyền thư đến thiên giới Thiên đế liền đến tìm ta Rồi sau đấy mới có chuyện Phong ấn yêu thú Thẩm ninh ngẩn người Nàng nhớ đến trận chiến với hạt vĩ hồ Chỉ là một con yêu thú Chưa hồi phục pháp lực thôi Đã khiến nàng và tướng sĩ ma giới Chật vật như vậy có thể thấy sức mạnh của mấy ngàn yêu thú lúc đó lớn mạnh dường nào nhưng sức mạnh to lớn như vậy lại được một người tạo ra người đó quả thật rất đáng sợ sự đáng sợ của hắn không phải xuất phát từ sức mạnh to lớn mà là từ lòng tham vô đáy không biết tiết chế mà chế tạo ra yêu thú nếu không có hành chỉ phong ấn lại e là hắn đã hại tất cả chúng sinh Bao gồm cả hắn trong đó Lúc đó ma giới Lần Lúc đó xuống ma giới Lần đầu giao chiến cùng yêu thú Ta cũng không biết Chúng là vật gì Chiến 3 ngày 3 đêm mới phát hiện Chúng rất khó bị đao kiếm Pháp thuật giết chết Hơn nữa cho dù bị giết rồi Chúng cũng chỉ bị hóa thành Một luồng khí đen Bị đồng đội gần đó nuốt vào bụng tăng cường sức mạnh của một yêu thú khác nếu vậy phong ấn chúng đích thực là cách giải quyết nhanh nhất thẩm ly bất giác cảm khái sự chuyển biến chiến thuật quả quyết nhanh nhạy của hành chỉ lúc ấy nghĩ đến lúc trước mình còn vì chuyện này mà chất vấn hành chỉ nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng đến đây nàng đã nghĩ ra điều gì chưa hành chỉ bỗng hỏi thẩm ly thẩm ly ngẩn ra Lúc này mới nhớ lại lời hắn vừa nói Sau đó sắc mặt tái đi Đám ma nhân và hắc y nhân đổi đến Tất cả đều có điểm giống những yêu thú đó sao Hành chỉ gật đầu Lần đầu tiên chúng ta gặp chúng ở Dương Châu Có lẽ bọn chúng còn chưa hoàn chỉnh Nhưng tiếp xúc hết lần này đến lần khác Khiến ca cảm thấy rằng người tạo ra chúng có kỹ thuật Đã có tiến bộ Thẩm Ly nghiến răng Nhất định là tên phù sinh kia giở trò Nhưng tại sao Hắn lại biết cách chế tạo yêu thú năm xưa Còn trùy thủy thuật Của chàng nữa Rốt trục Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì Hành chỉ xoa đầu thẩm Ly Nàng không dành tâm kế Hơn nữa lại rất dễ quên Muốn nàng hiểu được Toàn cuộc thật hơi khó cho nàng rồi Thẩm ly bất mãn nhíu mày Hành chỉ bật cười Giống như đang đùa với một con mèo Hắn nói Trả lời từng câu hỏi của nàng Theo ta thấy Phụ sinh này chưa chắc biết toàn bộ cách chế tạo yêu thú Nếu không Hắn đã có thể trực tiếp luyện ra yêu thú rồi Hà tất làm ra những ma dân Những ma nhân Trông có vẻ như là bán thần phẩm này Chắc hắn chỉ biết một phần Còn một phần khác Vì nguyên nhân nào đó, hắn không biết hết. Bây giờ ta thấy lạ là phần hắn biết từ đâu mà có. Ta nhớ lúc đó, Lục Minh đã bị chém dưới kiếm của ta. Trên thế gian này chắc không còn ai biết thuật này nữa. Hành Chỉ trầm ngâm một lúc, tạm thời vứt bỏ điểm nghi này, còn về vấn đề thứ hai và thứ ba, có lẽ có đáp án chung. Cái mà bọn chúng gọi là trí thủy thuật Theo ta thấy Chẳng qua chỉ là trò Ngưng băng tuyết của trẻ con thôi Không có thần lực Làm sao có thể thao túng thần thuật Thêm vào đó Nàng còn nhớ Dẹ vương mà chúng ta gặp lúc trước không Đương nhiên là nhớ Lần trước làng cũng nghe hắn Trò chuyện với ta Về chuyển thế của hắn rồi Hắn là thần thanh dạ. Vĩnh viễn bị đoạ vào luân hồi Cũng là trí hữu của ta Chủy thủy thuật Tuy là pháp thuật của ta Nhưng ta có dạy cho thanh dạ một ít Nàng có nhớ kiếp đó của hắn Phù sinh cũng xuất hiện không Có lẽ phù sinh tìm cách Nhìn trộm những ký ức Liên quan đến thần minh của thanh dạ Học được một vài chiêu Của chủy thủy thuật Thẩm ly hiểu ra Bây giờ nghĩ lại Lúc đầu có nhiều chuyện có lẽ đều là do hắn liến nút giả trò Ví dụ như hoàng thái tử tìm đến hành vân là chàng lúc đó Ví dụ như việc đốt tiểu viện của chàng ép chúng ta đầu quân cho dạ vương Lúc đó khi chúng ta vừa tìm đến dạ vương phủ Ta cảm nhận được một luồng ma khí Thì ra là hắn Hành chỉ gật đầu nàng cũng có lúc nhớ rõ lắm nàng tiếp tục đoán thử xem làm những chuyện này là vì mục đích gì thẩm ly đảo mắt ép ta không thể rời khỏi chàng sau đó bị truy binh của ma giới bắt về thành thân với phất dung quân hắn muốn ta thành thân với phất dung quân thẩm ly ly kỳ quái điều này có ích lợi gì cho hắn ích lợi đương nhiên không phải nằm ở chỗ nàng thành thân với ai mà là sau khi nàng thành thân Sẽ đi thiên giới Hành chỉ công môi Hắn muốn nàng rời khỏi ma giới Lòng thẩm ni bỗng sáng ra Nhưng sau đó Lại có thêm nhiều điều càng khó hiểu hơn Thấy thẩm ni nhíu chặt mày Hành chỉ cười cười Tiệm tục rất giãn nàng Thời gian đó Nếu ta không lùi hôn kỳ của nàng Và phất tung quân Chắc chắn nàng đã cả đến thiên giới rồi Lúc đó, ma giới xảy ra chuyện gì? Thẩm Ni vừa nhớ ra, thì sắc mặt lập tức tái đi, đứng bật dậy. Khư Thiên Uyên, mục đích của bọn chúng là Khư Thiên Uyên. Lúc đó, yêu thú thoát ra, quân chấn biên thủ ma giới, mà quân lệnh cho Mạc Phương, tử hạ đi tri viện. Sau đó, tử hạ liều chết, báo tin về ma đô, Tiệt sức chết trước ma cung. Mạc Phương. Mạc Phương trọng thương. Phải rồi. Mạc Phương là người của chúng. Làm sao hắn có thể chết được. Không lâu sau đó. Hành chỉ đến ma giới. Vá lại phong ấn. Rồi không lâu sau đó nữa. Địa tiên sơn thần ở nhân giới. Liên tục bị bắt. Tuy không biết mục đích của chúng. Bắt địa tiên sơn thần. Nhưng nhất định có liên quan đến ma nhân. Bán thành thú. Do phổ sinh tạo ra Lúc đó nàng còn giao thủ Với ba ba nhân ở thành Dương Châu Nếu vậy bọn chúng muốn lấy được Cách chế tạo yêu thú trong khư thiên uyên Thẩm ly xoa xoa mi tâm Đầu óc hơi hỗn loạn Nhiều việc như vậy Nhưng những gì lúc đó làng nhìn thấy Chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài Giống như tất cả đều là tự nhiên Thì ra dưới bề mặt Của những biểu hiện đó Còn có một bàn tay khác đang thúc đẩy sự tình tiến triển. Thẩm Ly hỏi, những chuyện này chẳng biết từ lâu rồi sao? Hành chỉ lắc đầu. Sau khi có nhiều manh mối, ta mới từ từ liên kết lại với nhau. Thẩm Ly vỗ chán. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi nơi này. Ta muốn báo cáo sự tình cho ma quân để người có đối sách. Hành chỉ cúp mắt. Tùy ta cũng không muốn nói như vậy Nhưng ma quân của ma giới hiện nay Ta khuyên nàng Tốt nhất là lên có chút đề phòng với hắn Thẩm ni nghe vậy ngẩn người Hành chỉ ngước lên nhìn làng Ánh mắt khẽ lạnh đi Ngàn năm trước Sau khi phong ấn yêu thú Ta cũng đại thương nguyên khí Không thể nào lo chuyện ở ma giới Tân nhiệm ma quân Là do ma tộc tự tiến cử Lúc đó trong ma tộc, vẫn không ít người bất mãn với chuyện ma giới thần phục thiên giới, lòng hướng về lục minh. Nhưng lúc đó ma giới rất hỗn loạn, phải nhanh chóng chọn người có tài và có thể đảm đương trọng trách để làm ma quân, không chú ý nhiều đến lập trường của người đó. Ta cũng không biết rõ ma quân hiện nay là người thân Lào, nhưng có thể khẳng định hắn có chuyện giấu nàng. Thẩm ni không hề câu mày Thẳng thừng nói Cho dù ma quân có giấu giếm ta Cũng sẽ tuyệt đối không hại ta Ta tin người Câu trả lời quyết đoán, Kiên định của nàng khiến hành chỉ hơi ngắn ra Hắn lại cụp mắt Nếu nàng có thể tin ta như vậy thì tốt rồi Giọng hắn rất khẽ Nhưng làm sao thẩm ni lại không nghe thấy Nàng ngoảnh đầu Chuyện này thì khác Mao quân đối với ta Vừa là thầy mà cũng là cha Không có người Thì mạng này của Thẩm Ni Không thể sống đến bây giờ Trong lúc nguy nan Người đã cứu ta vô số lần Bây giờ cho dù biết Người gặp ta cả đời Muốn lấy mạng này của ta Ta cũng sẵn lòng trả nó cho người Hành chỉ in lặng nhìn làng Tiếp đó bật cười thấp giọng lẩm bẩm. Làm sao ta có thể để nàng trả mạng cho hắn được? Chuyện đến nước này, nàng bảo ta. Làm sao lỡ? Thạch Động nhất thời yên lặng, Thẩm ni quay đầu chuyển chủ đề. Nói ra thì bọn phù sinh sao lại biết chúng ta đến đây? Với thân pháp của chàng, nhất định không ai theo kịp mới phải. Hành chỉ lắc đầu, Nếu tao đoán không sai Thì không phải bọn chúng đến tìm chúng ta Thẩm ni cả kinh Lẽ là bọn chúng Nhằm vào những kỳ chân dị bảo kia Mà đến tại tuyết sơn này Nhưng cũng không đúng Nếu muốn lấy bảo vật Tại sao lại đánh vào thạch động hiểu lánh này Điều duy nhất có thể giải thích Đó là mục tiêu của chúng Là kim nương tử Thẩm ni nhíu mày Lúc chúng ta rơi xuống đây, chàng để một mình kim nương tử trên đó chống đỡ với phù sinh. Cô ấy không sao chứ. Không cần lo cho cô ta. Chuyện khác không nói, chứ bản lĩnh chạy trốn thì cô ta đứng hạng nhất. Ai ơi, lúc này Lô Gia đang định xuống cứu người đây. Vậy mà lại nghe thần quân nói xấu người ta như vậy. Thật khiến người ta đau lòng quá nha giọng nói yêu kiều từ đỉnh đầu truyền xuống. Thẩm Ly ngẩng lên, Đá bên trên vẫn kín như bưng, nhưng giọng nói của nàng ta giống như cách một lớp giấy, vô cùng rõ ràng. Nô gia thật không chịu, thần quân phải xin lỗi nô gia mới được, không thì nô gia không cứu các người lên đâu. Hành chỉ suy nghĩ một lúc, nếu vậy, ta cứ không xin lỗi, cô về đi. Thẩm Ni nghe vậy trợn to mắt, Kim Nương Tử ở trên bật cười. Ôi, dám hỏi thần quân, đến bây giờ vẫn còn muốn ở bên mỗi mỗi sao? Vậy thì nô gia càng không chịu. Nói xong, đỉnh đầu bỗng vạch ra một lỗ hổng lớn, thông đạo đen ngòm xuyên thẳng lên trên. Mau ra đi! Bà chữ này vừa gấp rút vừa vội vã. Hình chỉ hiểu ý, thân hình khẽ lắc, ôm lấy Thẩm Ni, xoay người bay lên thông đạo Bên trên chính là thạch thất của kim nương tử Nàng ta đứng bên giường Hành chỉ và thẩm ly nhảy ra Hai tay nàng ta kết ấn Một đạo kim quang phong trên cửa động Dán lại vách đá liền như cũ Chỉ nghe bên dưới Có vô số tiếng gào khét chói tai ẩm ý Đập vào đạo kim quang kia Muốn trôi ra ngoài Khi đạo kim quang nó sáng lên tất cả âm thanh đều dần dần biến mất. Kiêm nâng tử quẹt mồ hôi trên trán thở dài. cuối cùng cô phong được trúng lại. nàng ta quay người nhìn hành chỉ và thẩm ly. ánh mắt nháy muội hai người ở dưới đó không bị bọn chúng bắt lạc chứ? thẩm ly ho một tiếng. cỡ tay hành chỉ đang vòng qua eo mình ra, nghiêm túc nói. thần quân hân đầy chính khí, những tài liệu kia đương nhiên không thể làm càn. kim đương tử nha xong, mắt cụp xuống. "Không có à?" nghe giọng điệu hình như rất thất vọng. Rốt cuộc, nàng ta chờ mong họ bị đám tài niệm dưới kia dày vó lắm phải không? Thẩm Ly âm thầm quẹt mồ hôi lạnh. Bỗng như nghĩ ra điều gì đó, mắt Kiêm Nưng Tử sáng lên. Hôm qua làm sao chị, nàng ta vừa mở lời, hành chỉ bỗng nhíu mày, trầm giọng hét lên, cẩn thận. Kim nương tử quay đầu, nghe sau lưng có một tiếng thét tinh tai, khiến nàng ta đau nhói, vô ý nhã xuống đất. Vào lúc này, một luồng khí đen từ thông đạo sông ra, lướt qua bên cạnh kim nương tử, bắn thẳng ra ngoài như một mũi tên thì để lại một tràng cười điên cuồng của một nữ nhân. Lần này nguy rồi, Kim Nương Tử biệt tai, nhìn người trên đá. Thẩm Ly vội bước đến, giều Kim Nương Tử, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thể nào, nó đấy đâu ra sức mạnh để phá phong ấn. Hành chỉ im lặng, một lúc sau mới nói. Có lẽ nó đã ăn những cảm xúc và dục vọng trong lòng bọn ta. Kim Nương tự ngước lên nhìn hắn, Thần Quân, dám hỏi dục vọng của ngài lớn đến nhường nào? Lần này hãy chết nô gia rồi đó.